Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Ngày hôm nay thì như đã thông báo A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn Một bộ chuyện dài kỳ Ở trên kênh youtube Chuyện mà của A Tuấn vào khung giờ 8 giờ sáng à, Mang tên là Mao Sơn Thiên Sư Ký Bộ chuyện này thì theo như mình đọc Và đánh giá ở bên uh, Trung Quốc Thì cũng, cũng là một trong số những cái bộ truyện về Pháp Sư của Mao Sơn Phái uh, Rất hay, được rất nhiều bạn trẻ đón đọc Và cái điều thú vị là Mình thấy các bạn nói rằng là trong cái chuyện này uh, Mâu trùng trùng Cụ thể sao mình cũng biết Tại vì các bạn biết uh, mình rất là lời làm biến đọc trước Đây là mình chỉ hỏi một số bạn ở bên Trung Quốc những người bạn của mình đang ở bên đó hỏi thì họ bảo như vậy còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem bộ truyện này A tuấn sẽ dự định phát vào khung giờ tám giờ sáng hàng ngày và cụ thể dài bao nhiêu thì chắc là phải để mình đọc một vài tập thì mình mới tính ra được cái thời lượng của nó và ok chúng ta sẽ cùng xem xem là lần này Mao Sơn cùng với lão tuấn già sẽ mang đến cho các bạn những điều thú vị gì Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Ấn vào nút like và share để tăng tương tác giúp A Tũn và hãy để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình huống diễn ra trong tập truyện này. Chương 1 Án mạng Hồ Tây Ở trên Mao Sơn, Vạn Ninh Cung Trong chính điện Tam Thanh có một lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng Trước mặt là pháp khí của Tam Thanh Ở phía đối diện có một thanh niên chạc đôi mơi Đang nghiêng mình ngả ngớn trên tấm đệm lão đạo sĩ nhìn đệ tử đang ngồi ở trước mặt trước ừ. mặt trưởng môn tam thành ngươi cũng nên thay đổi cái tính tình lười biếng của ngươi đi ây à, à, sư phụ à tam thành mỗi một ngày đó ai, đều bận biết bao nhiêu chuyện mà họ sẽ không có trách cái chuyện nhỏ này của con đâu bạch tử cống sô tay lãnh đạm nói khóe miệng của lão đạo sĩ giật giật thật sự là bó tay trước cái tính cách lười bếng của tên đệ tử này cuối cùng cực chẳng đã đành thở dài hỏi tử cống là không phải là như vậy ngươi có nhớ là sư thúc đã phản bội môn phái mười tám năm trước rồi từ đó tới nay cũng bật vô âm tín hay không ờ sư thúc bạch tử cống nhíu mày suy nghĩ một hồi đoạn nghiêng nghiêng đầu là là sư thúc sao sư phụ À, tuy rằng bạch tử cống mới chỉ có mười bốn mười lăm tuổi năm đó khi sư phụ sư thúc phản bội mao sơn Thế nhưng trí nhớ của hắn rất tốt Hắn vẫn nhớ rõ chuyện của năm đó Sư phụ Cho dù là phản bội Thì ấy vẫn cứ là Là tiền bối của con Đúng rồi Cho dù là phản bội Thì vẫn cứ là sư đệ của ta Ta nghe nói 18 năm trước Sự tình đến bây giờ cũng đã qua. Gần đây hắn xuất hiện ở Hàng Châu. Tử Cống, người qua đó một chuyến tìm hắn cho ta. Vậy sau khi tìm được sư thúc thì, thì sao? Bạch Tử Cống hỏi. Lão đạo sĩ si ánh mắt lướt qua Bạch Tử Cống, nhìn thẳng qua... Cả... Nghe chuyện hot nhất tại đọc